Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Về lại Sài Gòn Sài Gòn nơi mà tôi sinh ra và lớn lên Bỗng dưng sao mà xa lạ quá Khi tôi vào Nghĩa Trang Trước mắt tôi là một cánh tượng tang quan Mộ bia gãy bể chất thành đống Gạch đá, đất cát, đào sới Nghĩa Trang đã được lệnh di dời giải tỏa Mà chúng tôi nào có hay biết khi tôi đến nơi đây là đã vào giai đoạn cuối là san bằng nghĩa trang tôi lần dò theo lối cũ tôi tìm đến mộ phần của gia đình tôi tất cả đã san bằng không còn một dấu vết tôi cố tìm trong đống gạch vụn và mai thai tôi đã tìm thấy được một phần bia mộ của ba tôi và bà nội tôi theo lời chỉ dẫn tôi đến gặp người quản lý nghĩa trang Ông ta chỉ cho tôi một đống ngổn ngang xương cốt không phân biệt xương của ai. Bây giờ làm sao tôi nhận ra bộ xương nào của những người thân của gia đình tôi đây? Tôi bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Tôi quỳ lại gian sinh ông bà cha mẹ thương mà hiểu cho tôi. Tôi đã không giữ được nhà của họ. Giờ đây tôi cũng không biết cách nào để tìm kiếm họ ở nơi nào mà rước họ về nhà mới tôi đành mang hai phần bia không lành lặn của ba tôi và nội tôi về lại Campuchia. tôi gạt nước mắt mà ra đi để lại sau lưng những người thân của tôi mà lòng tôi quặn thắt như có ai cắt từng đoạn ruột. rồi sau này bất cứ khi nào chúng tôi có cơ hội về Việt Nam, từ lớn đến bé chúng tôi cố gắng trở lại nghĩa trang xưa nơi mà người thân tôi vẫn còn lẫn khuất một nơi nào đó. Chúng tôi dừng lại để thăm họ và đọc cho họ một vài câu kinh. Chúng tôi hy vọng người thân của tôi đã đi khỏi Nghĩa Trang xưa mà hôm nay không còn là mái nhà của họ nữa. Chúng tôi hy vọng họ đã đi thật xa nơi chất chứa đầy buồn đau ấy. Sài Gòn giờ đây không còn chỗ cho người đã mất. Còn đây là câu chuyện có cái tựa đề là nấm Mộ bên Đường của bác gái Ngọc Trâm. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Chúng tôi thuộc về nhóm thứ ba học trò phá phách nghịch ngợm, như người đời, đời thường mà gán ghép cho chúng tôi biệt danh như vậy. Nhóm chúng tôi có cả thảy mười người, lẫn có cả lẫn nam và nữ. Ngoài giờ học chính quy vào buổi sáng, hàng tuần vào buổi chiều thứ tư, thì trường hợp chúng tôi có tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài trời nói là đi sinh hoạt nhưng thực ra là chúng tôi phải vác cuốc đến khoảng đất mà chính phủ cấp cho trường chúng tôi để lao động chúng tôi phải phát quan bụi rậm cắt cỏ xới đất làm thành đất bằng phẳng để trồng khoai mì và khoai lang tôi vẫn còn nhớ có một buổi chiều đi lao động cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi vắng mặt thầy hiệu phó giao cho lớp trưởng tự quản lý lớp sau khi thầy hiệu phó phân công Chia đất cho chúng tôi và điểm danh sĩ số Thầy bàn giao cho lớp trưởng trông coi lớp chúng tôi Tất cả chúng tôi vui mừng Vỗ tay gian cả một góc trời Vắn chủ nhà Gà dọc niêu cơm Đây là cơ hội Toàn bộ ban lãnh đạo của lớp chúng tôi Từ lớp trưởng, lớp phó học tập Lớp phó văn thể Mỹ Và thậm chí lớp phó lao động Đều thuộc thành viên của nhóm chúng tôi Cả lớp chúng tôi tự tan hàng giả biếng mấc trồng nhảy mặt. Rồi tuần sau, vào sáng thứ hai, chào cờ hàng tuần. Cả lớp chúng tôi bị thầy hiệu trưởng kêu danh và bị phạt với cái tội tự do vô kỷ luật rời khỏi khu vực lao động mà không có sự cho phép của thầy hiệu phó. Bây giờ tôi xin nói về phần nhóm của chúng tôi. Sau khi chúng tôi trốn ra khỏi khu vực lao động, chúng tôi đạp xe đạp rong rủi các nơi Đi vào các nhà vườn xin trái cây để ăn Và xin nước để uống Chúng tôi xin mít nè, ổi nè, chuối nè Rồi đến một cái rạch nước để vui chơi Nước ở đây tùy ít Nhưng nước thật là trong và lạnh như nước đá Rồi chúng tôi nhặt những trái ô môi rụng gần bên rạch Bên rạch nước để mà ăn Sau những giờ vui chơi Chúng tôi trở về nhà Trên đường từ rạch nước ra lỗ cái Chúng tôi thấy có một cái nấm mồ thấp lè tè ở trong lùm cây cạnh những cây ô môi đầy trái chín trên cành tôi nghĩ đây là một vô chủ trời chập chọn tối hòa cùng màu nâu của đất màu vàng của cỏ úa chen chân bên nấm mộ đã tạo ra một Nghe